Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trang Tuấn Khải chuẩn bị rời đi Nhưng bởi vì cuộc nói chuyện Cả hai người đó mà ngây người Năm năm trước Công ty Khải Lệ tuyển người mẫu Bị người dùng thuốc mê hãm hại Năm năm trước Người xông vào phòng hắn Cô gái giả mạc ái linh Cũng nói giống như vậy Cô bị người ta bỏ thuốc mê Cho nên mới đi nhầm phòng Khi đó hắn cho rằng Cô gái đó dùng thủ đoạn Vì cuộc thi nên không có liêm sỉ Hôm nay nghĩ lại, lẽ nào tất cả những lời cô gái đó nói đều là sự thật. Nói vậy là sự thật, hắn đã trách nhầm cô gái kia. Hắn nên xin lỗi cô gái đó, bởi vì hắn đã xâm phạm cô. Chàng Tuấn Khải hơi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại hình dáng cô gái kia. Đã mấy năm trôi qua, khoảng ký ức đó hắn đã lâu không nhớ lại. Thậm chí hắn đã cố gắng quên đi. Bây giờ muốn nhớ lại, giờ chỉ còn lại một hình ảnh mơ hồ. Cô đoán xem Người bị hại 5 năm trước là ai Có phải là học tỷ An Tân Lang không Cuộc đối thoại của hai người mẫu Tiếp tục truyền đến tai hắn Cô đừng có mà nói bậy Tôi muốn nói 5 năm trước Cô ấy cũng tham gia tuyển chọn người mẫu Nhưng giữa chừng thì đột nhiên bỏ cuộc Cho nên mới nghĩ là có thể là cô ấy đấy An Tân Lang Trang Tuấn Khải đứng lên Ở trên hành lang Hai háng lông mày nhíu chặt lại Lời nói kia khiến dây thần kinh của hắn bị kích động Còn khiến trái tim hắn kiên cường Co rút mạnh một cái Hai tay nắm chặt thành quyền Đoạn ký ức bị lãng quen Dần dần hiện lên trong đầu Khuôn mặt mờ nhạt cũng trở nên rõ ràng Năm năm trước Người xông vào phòng hắn Cô gái ở cùng hắn một đêm Không phải ai khác Chính là An Tân lang Chú Trang Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Ngẫu nhien Tràn đầy hạnh phúc Nhanh chóng chạy về phía chàng Tuấn Khải đang đứng ở cổng vườn trẻ. Chú lại tới đón cháu sao? Đúng vậy, chú đưa tiểu nhân đi ăn đại hán bảo nhá. Hán mở cửa xe cho ăn ngẫu nhiên, nhìn cậu nhóc lên xe, mới quay người đôi mắt với đôi mắt không có chút thiện cảm của mẹ cậu nhóc. Sao anh lại tới đây? Em không phải đã nói là chúng ta tạm thời không liên lạc hay là gặp mặt hay sao? Lên xe rồi nói, hơn nữa... Trang Tuấn Khải cười tủm tìm, cúi người ghè sát vào tai cô. Tiểu nhân đang nhìn, em muốn để nó thấy chúng ta cãi nhau hay sao? Em và anh không có cãi nhau, em chỉ nghĩ anh nên rời khỏi đây là tốt. An tân làng cắn chặt hàm răng, nhìn con trai đang ngồi bên trong xe, tiểu nhân quả nhiên có chút tò mò, ánh mắt lại có chút lo lắng khi nhìn bọn họ. Không xong, rõ ràng con trai và Trang Tuấn Khải mới quen nhau mấy tháng mà nó đã ỉ lại và Trang Tuấn Khải. Đây là việc mà An Tân Lang lo sợ nhất Con trai và Trang Tuấn Khải càng ngày càng thân thiết Cô phải làm như thế nào mới có thể tách họ ra Không lên xe sao? Trang Tuấn Khải khẽ nhếch mi, bình tĩnh nhìn cô An Tân Lang cắn môi, mở cửa xe, không nói gì, ngồi bên cạnh tiểu nhân Mẹ, chú Trang muốn dẫn chúng ta đi ăn đại hán bảo Ngày hôm nay mẹ không cần nấu cơm nữa Thiếu nhân lập tức vui vẻ kéo tay cô. Chuyện này rất tuyệt vời vậy không mẹ? Nhìn khuôn mặt chờ mong của con trai, cô cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Đúng vậy, rất tuyệt vời. Trang Tuấn Khải ngồi vào trong xe, dáng vẻ châm chọc. Nhìn hai mẹ con nhe răng cười. Đêm nay là thế giới của ba người chúng ta, bất kỳ ai cũng không thể quấy nhiễu. Nói xong, hắn còn ý vị thâm trường khẽ liếc nhìn An Tân Lang, sau đó xoay người lái xe đi hắn nói những lời này là có ý gì an tân lang trừng mắt nhìn hắn nhưng lại không thể đem suy nghĩ trong lòng nói ra nhìn cái người ngồi đằng trước tràn đầy tự tin một nam nhân không đạt được mục đích thì nhất định không cam lòng cô muốn thừa dịp mọi chuyện vẫn còn chưa kịp cứu vãn đẩy hắn ra càng phải nhân lúc bí mật chưa bị bại lộ sẽ đoạn tuyệt với hắn khi tâm của cô chưa bị hắn làm cho dao động nhà định không để hắn bước vào tầm của cô, thế nhưng cô thực sự đã làm như thế nào? Cô thật nghi ngờ. Trang Tuấn Khải ôn nhu hôn lên trán Tiểu Nhiên, lại đứng ở bên giường, vẻ mặt tràn đầy yêu thương nhìn Tiểu Nhiên vài giây, sau đó mới quay lại nhìn về phía An Tân Lang đang dắt cận trương. Hai người họ không tiếng động đi ra khỏi phòng ngủ. Trang Tuấn Khải cẩn thận đáng chặt cửa phòng. Có muốn cùng anh uống một chén không? Hắn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai bia. Em không muốn. An tần làng khoanh tay trước ngực, cố gắng bày ra bộ dáng muốn thương lượng. Nếu như quá khứ em có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net